Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó là 7 giờ 20 phút Còn về phần món ăn Thì là khách theo chủ thôi À, cũng phải nói rõ ràng một chút Cô còn nói khéo là anh đừng có lấy mì ăn liền Và bánh mì ra mà lừa gạt cô Anh hỏi cô rằng Cô có kiêng gì không Thì cô hạ hề nói cô không kén ăn Chỉ cần đừng cho cô ăn cả tím, rào hẹ ngò rí, rau quỳ và tỏi là được Như vậy mà bảo không kén ăn sao Anh nhướng mày nhìn cô so với những người mà cái gì cũng không dám ăn, thì em đã thuộc vào hàng ngũ những người không kén ăn rồi đó. Cô hùng hùng nói rồi còn hất cằm kêu ngạo nhìn anh, khiến anh không nhịn được mà bật cười lắc đầu. ở cạnh cô, càng phát hiện ra tính tình của cô ngay thẳng đáng yêu, còn biết làm bộ tỏ vẻ, tuyệt không giống người đã ra ngoài xã hội lăn lộn mấy năm. Ngược lại, cô tương đối giống sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết và cũng rất là ngốc. nhưng anh nghĩ, lúc cô làm việc hay khi cô đứng trước đồng nghiệp và cấp trên thì khẳng định sẽ không phải là dáng vẻ này mà tựa như trước đây khi anh không tiếp xúc gần gũi với cô cũng không quen thân cô cô mang đến cho anh một cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau đó là lý do anh cho rằng cô nhất định ít nhất có hai tính cách hai khuôn mặt một là dùng đối mặt với người ngoài một dùng để đối mặt với bạn bè và người thân mà anh vì thường may mắn vì trong một khoảng thời gian ngắn đã làm cho cô xếp anh vào đội ngũ thứ hai. Thật là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Tiếng chuồng cửa bắt chợt vang lên, khiến cho sở ngự nhất kỳ ngạc ngừng đầu nhìn về phía cửa chính. Anh hơi nhú mày, lướt mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Rõ ràng đồng hồ nói cho anh biết, bây giờ là 6 giờ 40 phút. Cách thời gian ước định với Lâm Vũ Phi, 7 giờ 20 phút, còn những 40 phút nữa. Cho nên người đứng ngoài cửa nhà anh hẳn không phải là cô mới đúng. Chỉ là anh nghĩ như vậy thôi. Ngoài cửa chính truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ. Sau một tiếng cạch, cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, đồng thời cô cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Cô dùng sức đóng cửa chính lại, cường mặt lộ ra sự tức giận, làm cho anh không khỏi hoài nghi có phải là anh đã làm gì đắc tội với cô rồi không? Cô quay rầu lại, vừa nhìn thấy anh thì liền lập tức xông tới. Chờ một chút, anh nghĩ là anh không đắc tội với em mà. Anh vội vàng lên tiếng, lầm vũ vi hơi sững sốt, về mặt tức giận của cô tiêu tan hơn nửa, bước chân cũng chậm lại rồi đi đến bên bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống. Không phải là em giận anh, vậy thì có chuyện gì chứ? Anh còn nhớ hôm thứ Bảy, chúng ta gặp đồng nghiệp của em ở Costco không? Giờ ngự nhất cật đầu, Tài vẫn bận rộn chuẩn bị từng món ăn cho bữa cơm tối của hai người mà không hề dừng lại. Cổ gái chết tiệt hôm đó lại còn nói lung tung ở công ty. Làm em tức tới mức hận không thể xé nát miệng của cô ta ra đó Lầm vỗ Vi nắm chặt hai tay Lờ giận trong lòng lại xôi lên Rốt của cô ấy đã nói cái gì Mà khiến em tức giận như vậy chứ Cô ta nói em là hồ ly tinh truyền thế Chỉ biết đi quyến rũ đàn ông Mới chia tay bạn tay xong Thì lập tức quyến rũ một người khác rồi Còn nói tụ đoạn của em không ai có thể sánh bằng, Vì đối tượng lần này Không có ngoại hùng ưu tú để phối hợp Em cũng tự biến mình thành xấu xí Thật là tức chết đi được mà Cô càng nói càng tức giận Câu cuối gần như là gầm lên Cho nên em giận Là vì cô ấy nói hôm ấy em không trang điểm Trông rất là xấu sao? Em giận mỗi câu mỗi chữ Mà cô ta nói đó Cô không kìm nén được cơn giận Mà đậm mạnh tay lên bàn Em là hồ ly tinh chuyển thế sao Vậy còn cô ta Cô ta là chó điên sao Gặp người thì liền cắn à Sợ gỡ nhất không nhịn được mà bật cười thành tiếng Đột nhiên cô quay đầu lại trừng anh một cái Anh cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt lại nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Người nên xin lỗi là em nên này. Em tức suýt chết mà anh còn cười được sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy cô ta kéo cả người vô tội vào để bình phẩm hay sao? Cô lại trừng mắt nhìn anh, vẫn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ. Là anh ư? Anh thật là không chú ý đến. Cô ta nói anh không có ngoại hình đó. Có người hỏi trong anh như thế nào. Anh có biết là cô ta nói sao không? Nói như thế nào? Anh tò mò cất tiếng hỏi. Cô ta nói anh rất giống Phạm Nhân mới ra thù đó. Sở ngự nhất cưng lưỡi nhìn cô mà không khỏi sững sờ. Phạm Nhân mới ra tù, ư. Mặc dù tóc anh cắt hơi ngắn thật, nhưng cũng đâu đến nỗi trông giống Phạm Nhân chứ. Không cười được nữa chứ gì. Lâm Vũ Phi căm giận nói tiếp. Anh nói xem, có phải cô ta đã bị bệnh rồi không? Nếu em trói cô ta rồi đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần, thì có đựng tính là vì dân mặt trừ hại. Không tính là phạm tội hay không Nếu có ấy có bệnh vậy thì làm cho người ta sau đo làm gì nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net